các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kỷ nhẹ. Cậu Thành đây là chiều hôm qua có đến chỗ tôi để nộp một bản CV, tôi nhìn qua thì biết ngay. Hôm nay tôi đi công tác sẵn tiện theo cái địa chỉ mà ghé qua. Chết, đáng lẽ là để nó tới văn phòng mới đúng chứ. Không không, người tài như cậu ấy ắt hẳn đã gửi CV đi rất nhiều nơi, thì không nhanh tay thì chắc là sẽ bị người khác giành mất. Ôi quý hóa quá, thế thằng Thành nó xin ứng tuyển vào vị trí nào ạ? Là tiếp viên hàng không Ngay đến đây thì Thành cười thầm ở trong bụng Tiếp viên hàng không ư Người đàn ông này tại sao lại có thể nghĩ ra chuyện như vậy Còn bà Huệ thì khỏi phải nói Bà cười tít mắt Tôi qua trước là xác nhận địa chỉ có chính xác hay không sao là để thông báo cậu Thành đã được tuyển chọn Ngày ngày mai sẽ lên văn phòng học việc Trong vòng 3 tháng Giờ công việc đã xong Cũng không còn sớm Tôi xin phép chị và gia đình đi có việc Bà Huệ cười cười nói nói Tiến ông ra tận ngoài cửa Tới ngày hôm đó bố đi làm về Mẹ của Thành lập tức khoe với bố của anh Cả hai người nhìn Thành với một ánh mắt tự hào lắm Cậu là cậu tinh tường lắm đó Sợ trượt cho nên là không dám nói với bố mẹ có phải không Bà Huệ vừa cười vừa nói Còn Thành thì ăn cơm xong để ngay lên phòng Khóa cửa lại rồi cười như một thằng điên vậy Bố mẹ có nghe thì cũng nghĩ Thành vui mừng Vì được nhận vào làm tiết viên hàng không mà thôi Tiếng chuông điện thoại lại văng lên Lại là số không xác đỉ đó thành vui vẻ bắt máy alo cho ông quag à sao cậu hài lòng chưa Ông giỏi thật đó tôi mãn nguyện rồi ông nói dối tài thật từ đầu có nói dối cậu thử tru cập vào website của Việt online đi rồi đăng nhập thành viên bằng ngày tháng năm sinh của cậu mật khẩu là ngày mà ta và cậu gặp nhau đấy ông ta nói xong thì thành bất ngờ lắm là thật ư thành vội vàng bật máy tính Qua vài thao tác thì tấm ảnh thẻ có gương mặt của Thành hiện ra Kèm theo một dòng chữ Vị trí Tiếp viên hàng không đội địa Thành rùi mắt lia lia Thật không thể tin nổi Sao cậu bất ngờ quá cho nên ngất rồi sao Tôi Trên giấy tờ là vậy thôi Cậu vẫn nhận được giấy phép hành nghề Thẻ tiếp viên và quần áo của tiếp viên Tuy nhiên cậu hoạt động cho đội 444 Thành còn quá bất ngờ Với thứ mình vừa nghe được Mới thứ đã xong, ngày mai bắt đầu đi làm. Làm gì ạ? Bạt Ma. Chiều tối ngày hôm sau có một chiếc xe hơi đến đón Thành. Về trong xe thì không ai khác chính là người mặc vest đen ngày hôm trước. Lần này gương mặt của anh ta tuy vẫn toát lên sự lạnh lùng nhưng có vẻ đã thiện cảm hơn nhiều. Anh ta nhìn Thành và cười, Thành cũng cúi chào anh ta rồi bước lên xe. Chiếc xe lần này không chở Thành tới xí nghiệp Đắc Long kia nữa. Chuyến đi ngày hôm nay có vẻ khá xa Mất hơn 3 tiếng đồng hồ thì Thành mới tới được nơi Lúc bước xuống xe Thành thấy ông Quang cũng đang đứng đó với một người mặc vết đen khác Nhìn thấy anh thì ông vội đưa tay ngóc lại Thành tiến tới rồi hỏi Chào ông ạ, ta làm gì ở đây? Bắt má Thành nhú mày rồi đưa mắt nhìn xung quanh Mọi người đang đứng trước một cái lò gạch cũ hình như đã không còn sử dụng nữa Thành thấy xung quanh đó có răng những dải dây ngăn cách phản quang giống như là của đội trước của Thành dùng để khoanh hiện trường. Nhưng nhìn kỹ lại thì những giải băng này có màu vàng và trên đó có những hình vẽ ngoan ngoèo trông khó hiểu lắm. Thành toàn hỏi thêm thì một tiếng súng vang lên làm cho Thành giật mình. Theo phần xạ anh cuối người xuống rồi hướng ánh mắt nhìn về nơi phát giật tiếng súng trong lò gạch. Thành đứa mắt nhìn xung quanh thì thấy những người đứng ở đó không ai tỏ ra bất ngờ hay có phản ứng. Một loạt súng lại vang lên làm cho anh giật mình. Đứng hẳn dậy mà nhìn vào bên trong lò gạch kia. Lát sau thì mọi thứ trở lại với sự yên tĩnh như trước. Một cô gái từ bên trong bước ra. Khẩm là một cô gái xinh đẹp mới đúng. Cô bước ra theo sau là hai người mặc vết đen nữa. Trên tay của cô ta cầm một chiếc túi vài màu vàng. Cô bước ra sách chiếc túi dơ lên trước mặt của ông Quang. Ông ta gật gù có vẻ hài lòng lắm. Chiếc túi được cô gái kia nhét vào trong một chiếc hộp gỗ trông như két sắt rồi bỏ vào trong xe. Cô và hai người vết đen kia cũng nhanh chóng leo lên chiếc xe hơi đó và đi mất hút. Ông Quang quay lại nhìn người mặc vết đen bên cạnh mình rồi nói Cậu đi dọn dẹp đi. Người kia gật đầu rồi nhảy xuống dọn đống dây vải vàng kia tiếp đến ông Quang nhìn Thành tươi cười. Cậu tới muộn rồi, mọi chuyện đã xong, định cho cậu mở mang tầm mắt mà không có được, hẹn cậu ngày mai. Thành nhíu mày. Ngày mai lại đi bất mãn nữa sao? Ngày mai đi làm dỗ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net